Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. xa xa một vầng trời màu hồng đang tiến đến gần, mang đến cho họ thật nhiều thật nhiều hạnh phúc và ấm áp trong mùa đông lạnh giá này. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.